các bạn đang nghe tại đọc truyện docchuyenaudio.net. đi gặp hạ tử dược. Sở việc mới cách 10 ngày mà thôi, nàng không nghĩ tới có thể gặp tại hạ tử dược. Lăng Vị ương giờ phút này tâm tình vô cùng phức tạp, đã qua 10 năm duyên phận của bọn họ mỏng đến độ ngay cả một cơ hội nhìn mặt nhau cũng chưa từng có. Vì sao bây giờ 10 ngày ngắn ngủi bọn họ lại sớm chạm mặt nhau những hai lần đây? Nếu đây không phải là duyên phận mà là sự tình cờ Có thể hay không lập tức lại tình cờ quá mức như thế này chứ Trọng niềm la Hắn rốt cuộc vì sao lại muốn gặp nàng Nàng tầm tư thật lâu Cũng không thể nào tự giải thích được Có thể hỏi anh Vấn đề được không Nàng đánh vỡ sự trầm tĩnh bên trong xe Mở miệng hỏi trách tuyệt vong đang ngồi ở kế điều khiển xin cứ nói Hạ tử giờ vì sao lại muốn gặp tôi chứ Nàng gọn gàng dứt khoát cất tiếng Mà thật ra thì tôi cũng không biết Anh làm sao có thể không biết được Tuy rằng tôi là người đại diện của anh ấy, nhưng anh ấy làm việc luôn luôn là thích gì làm nấy. Trở về hắn chủ động nói cho mọi người. Nếu không, sẽ không có người nào biết ở trong lòng hắn là đang suy nghĩ cái gì cả. lăng vị ương đột nhiên không có lời nào để nói. Bởi vì nếu 10 năm qua, cả tính hắn thủy chung chưa từng thay đổi. Như vậy hắn đích thực chính là cái loại người giống như lời Trắc Tuyệt Phong nói. hơn nữa người bên ngoài vĩnh viễn cũng không biết hắn trong ốc là suy nghĩ cái gì. Thần là một người đại diện. Anh không hẳn. Là muốn ngăn cản người không liên quan tới gần hắn sao? Vì sao còn muốn giúp hắn tới tìm người xa lạ là tôi? Anh có biết tôi là một người như thế nào không hả? Nam trong mặc một chút, nhịn không được lại hỏi vấn đề này. Không biết, nhưng là tôi cũng không có cách nào khác cả. Là có ý gì? Tự như lúc trước tôi đã nói, hiện tại công việc trên tay hắn thật sự là lừa xám đến lông mày. Quả thực là hỏa thiếu đến mông rồi. Kết quả, hắn lại không muốn làm việc cả ngày ngần người. Tám lại, tôi không thể lấy roi đánh hắn. Chỉ có thể làm theo điều kiện của hắn mà thôi. Cái gọi là điều kiện chính là đem tôi mang đi gặp hắn sao? Đúng vậy. Rồi sau đó, hắn sẽ ngoan ngoãn làm xong công việc sao? Cũng không phải là con nít tranh. Như thế lại còn muốn vài điều kiện ư. Đúng vậy. Cho nên cô làm ơn. Mời cô cần phải giúp việc này. Anh trước kia đều luôn uy khiếp người khác rồi mới nói lời thật sao hả? Lặng vị ương không khỏi có một chút trào phúng. Hai người kia đều là có vấn đề. Có trách lại trở thành đồng bọn của nhau. Thật là có lỗi. Tôi cũng rất là bất đắc dĩ, thật là xin lỗi. Tìm một phút đập trăm nhịp gấp, lòng bàn tay còn cần trương đồ cà mồ hôi. Lòng vị ương phi thường chán ghét chính mình vào giờ phút này. Nàng không hiểu mình vì sao lại cần trương như vậy. Chỉ cần đem hắn trở thành bằng hữu bình thường, nhiều năm mà đối đãi, không phải là tốt rồi hay sao? Vậy thì nàng rốt cuộc là đang cần trương cái gì? Chẳng lẽ, việc cách đây mười năm, chẳng lẽ trẻ qua gặp nhau một lần trước, nàng cùng với hắn nhắc đến bạn trai của nàng, hắn lại hoàn toàn không có nói năng gì, nàng còn mơ ước được cái gì với hắn hay sao? Quả thực là quá giống một kẻ ngu ngốc mà. Bình tĩnh lại một chút, làng vị ương à, nàng tự nói với chính mình. Chuyện quá khứ cũng đều đã đi qua, người sớm không hề còn như là trước kia ngượng ngùng, bởi vì đeo niềng răng, ở trước mặt hắn là một thiếu nữ ngu xuẩn, không tự chủ được luôn luôn huyên náo để mà đùa giỡn. Hiện tại, người chính là một cô gái 28 tuổi trưởng thành đầy nữ tính xinh đẹp mê người. Không cần phải vì hắn tỏa sáng mà liền mất đi sự tin tưởng chính mình lại biến trở thành cô gái xuẩn ngốc năm đó. Cho nên ngẩng đầu ướn ngực, ngẩng đầu mà bước đi một cách tiếu sái. Chỉ cần làm rõ rằng hắn rốt cuộc là muốn làm sao hoặc là muốn nói nàng cái gì thì nàng lập tức có thể cách xa. Nàng nhớ rõ lần trước, hắn có nhắc tới chuyện muốn nói cùng nàng. Khi đó nàng lại vội vàng muốn chạy xa trốn hắn, cũng không cho hắn có cơ hội để nói. Có lẽ chính là như vậy hắn mới muốn tìm nàng nha. Sợ biết rằng hắn sẽ dùng chiêu này, lần trước nàng tái mặt đứng đống lửa ngồi đống than cũng sẽ nhẫn nại nghe hắn mà đem lời nói ra cho hết. Bởi vậy ngày hôm nay nàng cũng không cần phải gặp mặt hắn, thật sự là hối hận không kịp mà. Nhưng mà tôi quên đi, chỉ cần qua ngày hôm nay, chỉ cần vài phút, qua lắm là hơn 10 phút thì hết thầy có thể khôi phục giống như mười năm qua. Đến nước giếng không phạm nước sông, hai người đều có cuộc sống riêng. Cho nên nhất định phải chịu đựng hắn, cho dù không thể không chê phản ứng sinh lý của chính mình, thì ít nhất, biểu tình ở trên mặt cùng hành vi cử chỉ, nàng phải đều biểu hiện bình tĩnh, tự nhiên, tuyệt đối không thể làm cho hắn nhận thấy một tia quái dị mà tiến tới sinh ra hoài nghe. đang suy tư, lăng vị ương hít sâu một hơi, ổn định cảm xúc chính mình xong, mới lặng lặng Theo Trắc tuyệt phong đi lên tầng hướng tới cuối hành lang tối, phòng làm việc riêng của Hạ Tử Dược. Phải cố chắc tiền ở nơi này chờ một lát. Trăng tuyệt phong dừng bước quay đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện